Cảm các bạn đến với kênh đọc chuyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đạo Quyền 5 chương 151 Bãi Miễn sang hôm sau Câu chuyện hộ quốc chân nhân đồng kỳ siêu Tôi hôm qua bị đẩy ra ngoài ngọ môn chém đầu Lại được thiên lôi cứu mạng Đã làm chuyện khắp nơi Chẳng qua sau khi câu chuyện được truyền đi mấy trăm lần Thì đã biến tướng đi nhiều Trong thời gian ngắn Đã có đến mười mấy phiên bản Trong lúc chờ đợi Hoàng đế thượng triều buổi sáng Đàm văn vọ ba quan Đều bàn tán về chuyện xảy ra tối qua Khi đến giờ hoàng đế lên triều Đàm quan viên này Mới phát hiện vị cao tăng quảng hiếu kia Thế mà lại đi ra cùng với hoàng đế Triều quảng nghĩa ngồi lên ngai vàng Vì hòa thượng này thì mỉm cười Đứng bên cạnh hoàng đế Sau khi xử lý xong việc triều chính Triệu Quang Nghĩa Nói với văn võ bá quan Chẳng biết các người đều nghe Về tin đồn xét đánh mưa rơi tối hôm qua Cũng có người đang đợi Chẩm hạ chỉ Đặc giá cho đồng kỳ siêu Còn ra phòng cho hắn phong hiệu thiên sư Nhưng những người này Suy nghĩ nhiều quá rồi Đồng kỳ siêu phạm phải tội lớn Tuy rằng ông trời báo hiệu chấm đặc giá tội chết cho hắn, nhưng tội chết miễn được, tội sống khó tha. Tất cả phong hiệu, chức quan của hắn sẽ bị ráng hết, đuổi ra khỏi kinh thành, biếm thành thứ dân, mãi mãi không được phục chức. Trong khi nói, thư ký phụ trách ghi chép bên cạnh, đã viết xong thánh chỉ. Hoàng đế kiểm tra thấy không có sai sót, mời rào cho quan viên truyền chỉ, đọc to trước mặt, vằn vào ba quan toàn chiều. Hoàn truyền chỉ đọc thánh chỉ xong Triều Quang Nghĩa nói tiếp Tôi qua chẳng qua là cho siếc vặt Của Đồng Kỳ Siêu mà thôi Chậm đạc xa cho hắn Cũng không phải bởi vì mấy tia sớm xét Mà là để tình hắn có công cầu mưa Nên mới khai ân Nếu như Đồng Kỳ Siêu không biết ơn trên Còn tiếp tục thi triển tà thuận Gây tội ác Chính tay chẫm sẽ chém đầu hắn Nói đến đây Hoàng đế nhìn thoáng qua hòa thượng Quảng Hiếu Đang đứng bên cạnh Rồi lại tiếp tục nói với văn võ quan viên Còn một chuyện nữa Chậm sạch phòng Quảng Hiếu thiền sư Làm thông huyền thiền sư Đợi sau khi lập đàn Đốt biểu tế trời Quảng Hiếu thiền sư sẽ trở thành Người dân đầu tu sĩ trong thiên hạ hai môn phái tăng đạo Đều phải tôn kính thiền sư Không được thất lễ Tùy hòa thượng Quảng Hiếu nổi danh đã lâu Nhưng không ai ngờ được Hoàng đế thêm mà không hề có bất cứ dấu hiệu nào Vừa lên triều đắt sách phong hắn Làm người đứng đầu tu sĩ trong thiên hạ Danh tiếng lớn như thế này Cũng chỉ có đại phương sư của phái phương sĩ Mấy trăm năm trước từng có Bây giờ Hoa thượng Hoàng Hiếu đã coi như ngang hàng với đại phương sư Ngay lúc Hoàng đế nói xong Cần mượt tẩm ta suốt một ngày một đêm Bông nhiên tạnh hẳn Sau đó là ánh mặt trời Trói trang chiếu xuống Lâu này tuy mới đều giật tin Nhưng ánh nắng bên ngoài Lại gay gắt nóng bỏng Như quá ngọ giữa trưa Cơn gió đi cùng với mưa to cũng ngừng lại Nắng gắt ánh vào từng mảng nước đọng ấy thế mà còn tàn ra Từng luồng hơi nóng Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Chỉ ở quang nghĩa cao mày lại Cơn mưa ngừng đột ngột vừa nhìn đã biết Là nhắm vào hắn ta Nhưng hiện giờ Đã có cao tăng Quảng Hiếu ở bên cạnh. Mấy chuyện giả thần giả quỷ đến Đồng Kỳ Siêu còn làm được. Lại mời Hòa Thượng Quảng Hiếu cầu mưa là xong. Trước đó Triệu Quang Nghĩa đã điều tra rõ về lai lịch gốc các của Đồng Kỳ Siêu. biệt được hắn chẳng qua là một tên lừa đảo giang hồ. Biết một chút thuật pháp. vô Di định mượn chuyện cầu mưa. Phòng cho hắn chức thiên sư. đề Đồng Thiên Sư đi làm những việc mà Hoàng đế như mình không tiện ra mặt. Nào ngờ tên bị bẩm giang hồ này. Không biết chừng mực. Động chạm chọc giận đế vương. Cho nên hoàng đế mới trở mặt. Mua lấy mạng đồng kỳ siêu. Chuyện tôi qua quả thực. Đa dọa vị hoàng đế này sợ hãi. Lập tức cho mời hòa thượng Quảng Hiếu vào cung ngay trong đêm. Lại đem trước vị thiên sư. Vốn đã hứa sẽ sách phong cho đồng kỳ siêu. Giao cho vị hòa thượng này. Để hắn đảm bảo an toàn cho mình trong mấy ngày này. Không được làm hỏng chuyện lớn. Lâu này, nhìn thấy bên ngoài cung điện mưa tạnh mây tan. Hoàng đế không có tâm trạng tiếp tục thượng triều nữa, vội vội vàng vàng bãi triều. Sau khi thấy văn võ ba quan đều đã rời đi, triều Quang Nghĩa đuổi luôn thai giám và cung nữ bên cạnh. Đợi đến khi cung điện chỉ còn lại mình và quảng hiếu, hoàng đế mới nói với hòa thượng. Đại sư, tên đồng kỳ siêu này thật sự không có bản linh gì phải không? Hắn ta còn đang ở trong thiên lao Sao lại có bản lĩnh đình chỉ trời mưa nữa Bệ hạ yên tâm Bản lĩnh của đồng kỳ siêu Cũng chỉ có mỗi việc cầu mưa mà thôi Quảng hiếu cố ý che giấu Sự tồn tại của ngô miễn quý bất quý Nói xong câu này Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp Hôm qua hắn cầu một thước mưa Kheo sao ban nãy vừa đủ một thước mưa Đường mưa phần lớn Đều thấm xuống lòng đất Ngoài trừ việc này ra Đồng kỳ siêu không còn thủ đoạn lợi hại nào nữa Ngày thấy Quảng Hiếu nói vậy Hoàng đế mới thấy hơi chút yên tâm Rồi hắn ta lại nói tiếp Đêm mai là ngày chính rồi Quảng Hiếu đại sư nắm chắc bao nhiêu phần thắng trong chuyện này À làm việc cho bệ hạ Hòa thượng đương nhiên phải nắm chắc 10 phần Hòa thượng cười một chút Tiếp tục nói Có điều Để tránh xảy ra rốt loạn bất ngờ Bệ hạ vẫn nên nhốt đồng kỳ siêu Trong thiên lao thêm vài ngày nữa đi Người này tuy là không có bản lĩnh gì Nhưng hắn lại có mấy người bạn Rất có bản lĩnh Nhưng mà bệ hạ không cần lo lắng Chỉ cần chuyện này tiến hành thuận lợi Thì có là ai Cũng không cần phải quan tâm Trong lùng triệu qua Nghĩa và Quảng Hiếu Đang bí mật âm mưu chuyện gì đó Quỷ bật quỷ đang ngồi trong thiên lao Với đồng kỳ siêu Đột nhiên bật cười một tiếng Sau đó Nói với đệ tử của mình. <cười> Yên tâm đi. Hoàng đế đã biến tội chết rồi. Người kênh nhấn thêm vài ngày nữa. Đời chuyện ở thành biển lương trôi qua. Ông giả ta sẽ lại nghĩ cách. Nói xong, ông giả cười kha kha rồi lại tiếp. Người ở trong thiên lao này cũng tốt. Phòng trừng không lâu nữa, thành biển lương sẽ xảy ra biến cố rất lớn. Để lúc đó, chỗ này mới là nơi an toàn nhất đấy Đồng Kỳ Siêu không hiểu nói vậy là có ý gì Đang định lên tiếng hỏi Thì Lao Sư Tôn nhà hắn Đã đứng lên xoay người Đi ra ngoài buồng giam Ông già vừa đi vừa nói Kỳ Siêu à Người ở lại đây vài ngày đợi mọi chuyện ổn định rồi hắn trở ra Ông già ta còn phải dựa vào người Trong coi những bảo bối cất trong kho hoàng cung Trong khi nói Quỷ bật quỷ đã bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành Cầu lúc trước cuối cùng nói ra khỏi miệng, ông giả đã biến mất, không tới tâm hơi. Tuy rằng hoàng đế bái bỏ chức quan của đồng kỳ siêu, nên không động vào những người khác trong tư thiên giám. Quỷ bất quỷ vẫn ung dung trở về bên cạnh một người hai yêu ở đó. Ông già cười khà khà lên tiếng nói. Các <cười> người đều đã biết chuyện xảy ra tối qua rồi nhỉ Còn có chuyện này các người không biết. Quảng hiếu đột nhiên xuất hiện bên cạnh hoàng đế. Bây giờ hoàng đế còn chào phong hiệu thông huyền thiên sư, đã hứa cho đồ đề của ông giả ta, cho hòa thượng kia luôn. Tuy rằng đã biết quảng hiếu và triệu quang nghĩa qua lại thân thiết từ lâu, nhưng không ngờ lại thân thiết đến mức độ này. Xem ra, hoàng đế đã trói buộc hòa thượng này vào bên người mình luôn rồi. Lâu này, nhọc nhậm Tam đang nghe hiểu ra đôi chút, đột nhiên lên tiếng. Lã bất tử! Người nói chuyện Diêm Vương đến nhân gian. Liệu có phải cũng liên quan đến Lão Hoàng đế không? Có liên quan hay không. Thì qua vài ngày nữa sẽ biết. Trong khi nói. Quỷ bật quỷ liếc nhìn ngô miễn một cái. Rồi nói tiếp. Mấy ngày này. Trong thành biển lương hẳn. Là sẽ có động tĩnh. Đấy lúc đó. Tất cả mọi thứ đều phải đưa lên mặt bản. Ai muốn giấu cũng không giấu được. Trong lúc nói chuyện. Nguyễn Bất Quỳ lại chuyển tầm mắt lên mặt ngô miễn. Ông già cười khà khà tiếp tục nói. Diệm Quân, Quảng Hiếu và Đồng Thích Trấn. Bây giờ cộng thêm một hoàng đế nữa. Chuyện này thật là càng ngày càng thú vị rồi đây. Ra ngoài đi dạo một chút đi. Thằng bé đồng kỳ siêu bây giờ đang ở trong thiên lao. Ông già ta ở lại đây cũng không có gì thú vị. Nhìn lúc trời đẹp, ra ngoài thăm thú một vòng. Nhìn tiện gắm ký sen thành biệt lương trông được thế nào. Từ lúc bắt đầu lễ cầu mưa ngày hôm qua mấy người Ngô miễn quý bất quý chưa hề có phút nào rảnh rỗi bây giờ nhào Phúc để tử bị bắt đi hai người họ dẫn hai con yếu quái rời khỏi nha môn từ thiên dám ra ngoài Bây giờ các cửa hàng trong thành biển lương đã bắt đầu kinh doanh một số quán ăn vào cửa chuẩn bị đón khách đi từ xa đã có thể người thấy hương thơm lan tỏa khắp nơi và lúc hai người hay yêu đi đến trước cổng Thà Sau đó thấy tiếng ồn ào truyền đến từ phía ấy. Vườn nai trâu này có đến mấy đoàn người đi qua. Các ngài không khám xét bọn họ, tại sao lại khám xét ta? Thầy ta dễ bắt nạt lắm hả? Hôm nay ta nói cho các người biết, các ngài mà còn vô lễ thì đừng trách ta không đệ trình. Ngô Miễn quy bất quy, cùng với hai con yêu quái theo hướng tiếng cái cọ ngó qua xem, thì thấy có người đang nói với quan binh canh giữ cổng thành. Các người có xem thường bọn ta Cẩn thận lần này cho các người chết hết đại Đám quan binh gác cổng nghe thế Cũng nổi giận đông đông Xem ra Sắp có một trận đại loạn rồi Người vừa lai hết Là mấy tên quan binh Bọn họ đang áp tải Mấy mấy cỗ xe ngựa Trên xe chất đầy những dương thùng Có giám giấy niêm phong Mấy cỗ xe ngựa đều có một lá cờ Viết chữ cống Vừa nhìn lên biết đây Là xe ngựa chở hàng cống nạp Từ các nơi Quản bình dân đội mặc đồ sang trọng Có lẽ cấp bậc không thấp Hàn ta ở địa phương cũng quen thói tác oai tắc quái Đang chỉ vào binh lính canh giữa cổng thành Lớn tiếng mắng chửi Xem thường người của phủ đại danh bọn ta phải không Trung thư lệnh nhà ta Là phò mã của đương kim mệ hả Lão nhân ra ngày ấy Tặng cống phẩm cho cha vợ Bởi tên tặc tù chết tiệt các ngươi công dám khám xét hả Nếu như mọi người vào thành, để bị khám xét thì đành chịu. Nhưng tại sao, bà cô xe ngựa đi vào trước đó, căng người lại cho qua. Chỉ môi xe của bọn ta là không được. Chẳng phải muốn chút ích lợi sao? Đổ mắt bù nhà ngươi! quan bệnh có thể canh giấc cổng thành ở Kinh Thành. Hiện điên, cũng không phải người thương. Ngay cả quan viên tam phẩm tứ phẩm ra vào Kinh Thành, cũng phải khách giáo với bọn họ. Đã khi nào, bệnh người ta măng như thế này, Trọng lùng hai đoàn người đang tức giận gầm gừ nhìn nhau. Tương quân dứt cổng từ trên lầu gác cổng thành đi xuống. Để thấy vò quan tam phẩm xuất hiện. Quản bình vờ mắng người mới chịu ngậm miệng. Kể cả người là người của Trung Thư lãnh Phủ Đại Danh. Công đừng có làm ồn ở đây. Đây là nơi nào chứ? Dưới chân thiên tử. Về tướng quân này, cậu không muốn vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội phỏ mã ra lập tức kéo võ quan của phủ đại danh sang một bên, chỉ vào cô sai ngự không khám xét lúc nãy nói, đây đều là xe ngựa được bệ hạ đặc chỉ cho vào thành, ta không có gan khám xét. Chung thư lạnh nhả ngươi, muốn dành vào thành với xe ngựa của bệ hạ sao? Ngươi thay mặt chung thư lạnh nhân đến tặng cống phẩm chứ không phải thay ngải ấy đến gây hỏa. Mau dỡ hàng xuống đi. Sau khi khám xét không có việc gì thì sẽ lập tức Cho các người vào thành Đại nhân dạy bảo chí phải Là hạ quan lỗ mãng Lúc này Tên quan bình lớn lối bàn nãy Mới chịu kìm lại tính khí Quay ra nói với bình lính giới chướng À mau mau Mau giữ hàng à, cho đại nhân khám xét Thế tên quan bình mới đó đã co vòi Bách vô cầu biểu môi nói Chỉ có chút bản lĩnh thế thôi Còn tưởng sẽ đánh nhau to một trận chứ Ông này đã chuẩn bị hóng chuyện rồi, mất cả hứng. Ông già chả đang nhìn gì thế. Chỗ ồn ào ở bên này, cha nhìn vào trong thành làm cây dày. Nhìn theo ánh mắt quy bất quy thì thấy xe ngựa vừa từ ngoài cổng vào, đã đi được mấy chục trượng xa. Mấy cô xe ngựa này, trông không có gì đặc biệt. Nếu không vì nghe được mấy câu nói kia của tương quân thủ thành, thì cũng không biết đó là xe ngựa chở hàng cho hoàng thất. Thế quỳ bất quy cứ cười tùm tìm, nhìn chăm chăm hướng xe ngựa chạy đi. Bạch vô cầu vẫn không hiểu, mẹ cô xe đó có gì đáng xem. Lâu này, ông già lại quay sang cười với ngô miễn nói. Nó là xe ngựa có đặc chỉ chuyển hàng cho hoàng gia. Tại sao không kéo thẳng đến hoàng cung? Hướng xe đi đâu phải hướng hoàng cung. Không thể là hoàng cung hết chỗ chứa. Bọn họ mang đến chỗ khác xuống hàng. Đợi vài ngày nữa Lại vận chuyển vào hoàng cung đường hả Mạch vô cầu nhìn theo vị trí Ở cuối tầm mắt của quy bất quy Thật sự không nhìn ra được Mấy cô sen ngựa này Có gì đáng cho ông già cứ điền chằm chằm không bỏ Còn trải ngớp Người cũng vào hoàng cung rồi Mấy gian nhà kho đều chưa chất đầy Hờn được hương đi của bọn họ hiện giờ Đã cách hoàng cung ngày càng xa Bây giờ Ví dụ nhà chúng ta giữ chữ gì đó Lẹo có đem đi cất ở đầu kia ngọn núi không? Trong khi nói, Quỳ Bật Quỳ đã cùng ngô miễn, Băm theo phía sau mấy cố ngựa kia, Chậm dài đi theo suốt chặng đường. Bạch vô cầu và nhóc nhậm tam, Chỉ đành đi theo hai người bọn họ, Quả đó xem thử, Rốt cuộc là có cái gì? Đi theo xe ngựa trừng non được canh giờ, Cuối cùng dừng lại trước cổng một tòa phủ đề to cao bề thế. Ở đó, Đã có người đợi sẵn, Vợ chồng thay xe ngựa dưng trước cổng Là liền gọi người trong phủ Cổng ra dỡ hàng Ngô miễn Quỳ Bất Quỳ dân theo hai con yêu quái Ẩn dấu thân hình Đứng một bên lặng lẽ quan sát Để lục thay đổi trên ba cốt xe ngựa Chỉ còn lại mấy thùng hàng cuối cùng Quỳ Bất Quỳ thổi một hơi Về phía người đàn ông vạm vỡ Đang dỡ hàng Liền thấy người này bị trượt tay Đành rời dần gỗ vỡ bưng lên xuống đất Dần gỗ bị vỡ tan tảnh Đồ bên trong rơi ra đầy đất Là mười mấy mấy cây bình xứ Được gói bằng bông vải Có mấy cây bình vỡ ngay tại chỗ Màu tươi đựng bên trong Đổ lênh láng ra nền đất Lúc này Có mấy người dân xung quanh đi ngang qua Bị âm thanh này thu hút đến Khi nhìn thấy máu tươi đầy đất Đều không hiểu chuyện này là thế nào Tại sao trong những bình xứ này Lại đựng máu tươi Lúc này quan gia trong phủ Cũng bị kinh động chạy ra xem Để thấy mau tươi chảy đầy đất Thì cao chặt đầu mày Trừng mắt hung tận Nhưng người đàn ông làm hỏng việc Đang không biết phải làm sao Quản gia đảo trong mắt một vòng Rồi nói với người nọ Sao lại không cẩn thận như vậy Có bị thương chảy máu không đấy Đây không phải chuyện nhỏ đâu Trong lúc nói chuyện Quản gia đã đứng trước mặt người đàn ông Trè đi ánh nhìn của người dân phía sau Đi dòng như đang muốn kiểm tra vết thương Chẳng qua là Không ai chú ý đến trong tay quản gia Đã có thêm một con dao găm sang loáng Ông ta cầm dao Quyền một đường lên cổ tay người đàn ông Trực tiếp cắt đứt mạch máu trên tay Mọc tư lập tức chảy không ngừng Sau đó quản gia mới tránh ra Để người dân phía sau Điền thấy cổ tay đấm máu của người đàn ông Miệng thì hô to với người trong phủ Ây không được rồi Không cầm được máu à, Mau mời đại phu Nhanh lên Chậm trận là không giữ được cái mạng của hắn Kêu là họ hét một hồi Mới dìu người nó sắc mặt đã tái nhật Đi vào trong phủ Bạch vô cầu liếc nhìn Quy Bất Quy một cái nói Ông giả Thật là bị cha đoán đúng rồi Nhưng mà như vậy là sao Bọn họ đến để giao máu hả Tìm vài người nhốt trong phủ Mở lấy máu lúc nào thì lấy Không phải tiện hơn sao Bởi vì hiện giờ Không ai muốn gây ra động tĩnh gì cả Quy Bất Quy cười khà khà Nói tiếp Diệm quân cũng vậy Đồng thích Trấn và quảng hiếu cũng thế Ngay cả hoàng đế về hạ Cũng không muốn gây ra động tính Tình ra thằng đệ tử đồng kỳ siêu của ông giả ta Có hơi oan uổng Hoàng đế cho rằng thằng bé đã nhìn ra gì đó Dùng chuyện đóng thành khám xét Để uy hiếp mình Cho nên mới tức giận nhất định muốn sự tử nó Kỳ thực nó không biết gì cả Oan thật đệ Lúc này Để thấy tất cả đồ đã được mang vào trong phủằ nhầmm Tam tiến lại nói càngợ đại ẩn đấy nhàơ bọn ta đi vào trong xem giúp các ngươi xem thường người nào ở chỗ này bọn họ vận chuyển bao nhiêu bình báo đến là muốn làm gì danhâm là này không cần người Quỷ bất quỳ ngàn ngóc nhậm Tam lại dừng một chút rồi nói tiếp Nếu bây giờ không ai muốn gây ra động tính ở vậy chúng ta công cứ an bình bất động đi Ngoan ngoan ngồi xem kịch thôi Cơ nào thì cũng là chuyện Một hai ngày nữa Để lúc đó Cái gì cũng đều biết hết đấy Nói đến đây Quỷ bất quỷ bông nhiên bật cười Sau đó lầm bầm một mình Trách xào lúc trước Quảng Hiếu cơn đồn đóng Muốn đổi cổ chúng ta ra khỏi thành biện lương Bản tính này đánh Cũng hay thật đây Nói xong Quỷ bất quỷ quay đầu nhìn lại tòa phủ đệ lần cuối Rồi quay sang nói về ngô miễn Chúng ta tiếp tục đi dạo thành biện lương Hay là quay về Không phải chúng ta vừa mới ra ngoài sao Đương nhiên là phải ăn uống chơi bời vui vẻ Rồi mới về chơ Bách vô cổng ghét thế thì dành nói trước Ông giả ba cái đồ đồng nắt của cha đều giấu trong hoàng công Không ai dám động vào Đương nhiên chúng ta Phải nhân lúc này đi dạo một vòng thành biện lương chứ Từ lúc vào thành đến nay Chưa đi dạo được chỗ nào đâu Chà hỏi nhậm lão tam đi Không ăn không uống chút Đã phải về Nó chịu không Nhóc nhậm tam ở một bên phụ hỏa Đúng đây Không ăn không uống Vậy chẳng phải phí công đi ra ngoài sao Con trai ngốc Nghe còn biết lấy người khác ra Lý sự cơ đấy Quỷ bất quỷ cười khả khả Thầy ngồi miễn cũng không tỏ ý kiến gì Bèn nói tiếp Vậy thì đi dạo Ăn xong bữa trưa rồi về Xem thử con cáo giả quảng hiếu kia Còn định làm cái gì trước khi đi quý bất quý còn cô ý hỏi thăm một chút chủ nhân tòa phủ đệ này là ai mới biết được chủ nhân phủ này là con trai của Đương Kim Ho hoàng đếtê Hiền Minh Vương Triệu Nguyên Lâm có điều hiện giờ Triệu Nguyên Lâm đang phụng chỉ cứu trợ thiên tai ở Hà Nam không hề ở trong phủ sau khi rời khỏi Tềy Vương phủ Hai người hai yêu lại đi dạo trên đường phố Thành Biện Lương. Lâu này một số quán rượu đã bắt đầu mở cửa bán hàng. Quyền bất quý tìm một quán rượu, cách tế vương phủ không xa ghé vào. Căn dặn tiểu nhị chuẩn bị vài món ăn sở trường. Thêm một vỏ rượu ngon lâu năm. Mấy người và yêu bọn họ cùng nhau ngồi lại ăn uống. Khi thức ăn vừa lên đủ, trên con phố lớn bên ngoài quán rượu, bồng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó thì tiểu nhị phụ trách Chào mời khách ở bên ngoài đi vào trong Nói với ông chủ đang tính toán sổ sách ở quầy Trường quầy Hoàng lịch hôm nay không phải kỵ cưới hỏi à Sao lại có người lấy vợ vào hôm nay vậy Kiểu hoa đón dâu Vừa đi qua đường cái trước cửa Đánh trống thổi kèn Náo nhiệt rộn ràng Trường quầy ngần đầu lên Cao mày nói với tiểu nhị lại không phải người lấy vợ Nhiều chuyện thế làm gì Lo ở ngoài đó kêu khách cho đàng hoàng đi Đừng hóng chuyện nữa Lâu này Quỷ bất quỷ bông nhiên lên tinh thần Ông già cười tùm tỉm Nói với tiểu nhị Đúng nhỉ Ông già ta cũng nhớ rõ hôm nay Là ngày kỵ cưới hỏi hợp đưa tăng Đòn dông ngày này không sợ suối quầy sao Gia đình nhà ai Mà lại không hiểu quý củ vậy chứ Nghe thê khách nói chuyện với mình Tiểu nhị vội vàng cười định nọt nói Ê, Nhà ai thì ta không nhìn rõ Nhưng vậy nhìn phương hướng Thì là đi về phía Tây vương phủ bên kia Người ở khu bên đó Đều là quan to hiền quý Chẳng là công tử nhà vị đại nhân nào đó Đám cưới Còn không thì chính là đại nhân nạp thêm thiếp đấy Tây vương phủ Quỷ bất quỷ cười kha kha Rút từ trong ngực ao ra Một nắm đồng tiền đưa cho tiểu nhị Rồi nói tiếp Ông giả ta có họ hàng xa gần với tề vương phủ. Còn nhà bọn họ cũng đến tuổi kết hôn rồi. Ngày giúp ông giả ta đi xem thử. Nếu thật sự là nhà bọn họ, Vậy ông giả ta phải đến tận cửa chúc mừng. Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm. Cả quán rượu cũng chỉ có một bản khách Mới người ngô miễn quy bất quy. Lại thế trường quầy cũng không nói gì. Thế là tiểu nhị hớn hở nhận tiền. Xoay người chạy ra khỏi quán Đi theo kiệu hoa đón dâu hóng chuyện. Nói không chừng qua đó Còn vớt được thêm một phần tiên mừng Chẳng bao lâu sau Tiểu nhị thở hồng học chạy về Nói với quý bất quý à, Khách quan à ta đi theo xem kỹ rồi Chính là nhà ngự sử trung thừa lưu đại nhân bên cạnh tể vương phủ đón dâu Nghe nói còn là do hoàng đế ban hôn Lấy thiền mà của chi phủ lạc dương Vậy không phải họ hàng của ông giả ta rồi Quê bất quỳ cười kha kha Lại lấy một nắm tiền xu đưa cho tiểu nhị Cả đi cả về tính ra công được mỗi năm chục đồng tiền Tiểu nhị cười đến nỗi không khép được miệng Buổi sáng thì có người chuyển hàng đến Tề Vương Phủ Bây giờ lại đến nhà bên cạnh Tề Vương Phủ đón dâu Chuyện này thật sự trùng hợp quá rồi Quê bất quỳ cười kha kha Nâng đi rượu nhấp một ngụm Sau đó nó với ngô miễn Xem ra tôi này Có người muốn vào Tây vương phụ ở rồi à, con muốn đi hóng hết không Ông già Hôm qua là ai nói không lo chuyện bao đồng Bây giờ chuyện bao đồng đã trốn ra rồi à, Chắc còn thò mặt ra hóng hả Bành vô cầu xì sụp Hút một ngụm canh cát tươi Nổ xương cá trong miệng ra rồi nói tiếp Ông đây cũng nhìn ra rồi Mấy người như vậy là quen thói sông pha hóng hết rồi về sau có gì cũng đừng kể khổ với ông đây Đều là mấy người tự chuốc lấy Hôm qua lúc nói câu đó với người Thì vẫn chưa có ai động vào đệ tử của ông giả ta Quỷ bất quỷ cổ quái cười một chút Nói tiếp Ông giả ta trước nay Về cơ bản là không chủ động bắt nạt người khác Đừng nếu người khác muốn cưới lên đầu ông giả ta À vậy thì không được Nói xong Quỷ bất quỷ quay đầu nhìn về hướng Tây Vương Phủ Phía xa Mà cười kha kha Ông già đang định nói gì đó Ông nhìn điện thấy Có một hòa thượng đi vào quán rượu Chỉ là người đã thay thế đệ tử của mình Trở thành thông huyền thiên sư Hòa thượng Quảng Hiếu Hòa giả các vị ở đây Tránh bị quấy dây Ta đi càng đưa thành biện lương Mới tìm được các vị Quảng Hiếu vừa nói vừa mỉm cười Đi tới trước bàn ngô miễn Quy bất quy Tự mình kéo ghế ngồi xuống rồi nói tiếp Bề Hà đang nghe hòa thượng nói đến các vị, vừa là muốn buổi trưa ngự yến chiều đãi mọi người, hiện tại xem ra chỉ đành dời xuống buổi tối. Ngự yến gì đó ông đây ăn nhiều rồi. Tơ Chiêu Hán đã bắt đầu ăn, càng ăn càng thênh nhạt. Chưa đợi Ngô Miễn hai quỳ bất quỳ lên tiếng, Bạch Vô Cẩu ở một bên đã không nhịn được lên tiếng trước, hàn tiếp. Ngự yến a công chỉ còn như thế, Lại còn lắm quy tắc Không phải ông đây thổi phỏng chứ Nó còn không ngon bằng đồ ăn trên phố nữa đông vậy Ngợi yên không có gì ngon lành Quy bất quy cười khả khả Tiếp tục nói với Quảng Hiếu <cười> Còn trái ngốc của ông giả ta Ăn đến phát ngán rồi Nếu như hoàng đế thật sự Nhớ đến điều tốt của bọn ta Vậy thì bày một bàn Cho thằng bé đồng kỳ siêu kia đi Hắn ở trong thiền lào không ăn không uống Ông già ta lo lắng lắm thay. Quả hiếu làm dư, ngài không hiểu lời nói của quê bất quy. Hắn gật đầu mỉm cười đáp. Sáng nay lúc thượng triều, bề hạ đã hạ chỉ đặc xá tội lỗi của Đồng Kỳ Siêu. Tình giá chắc đến chiều là có thời gian ngoài rồi. Cõi điều chức quan và phong hiệu của hắn bị tịch thu hết. Điều vậy cũng tốt, không có quan chức và phong hiệu vừa hay, có thể tĩnh tâm tu hành. Họa thượng ta thấy hắn rất còn đáng khiếu Về luyện khí Càng người bồi dưỡng cho tốt đã không chừng lại có thêm một bách lý hy Hắn làm gì có phúc đức đó Quy bất quy cười khả khả nói tiếp Đợi thằng bét động kỳ siêu được thả ra à, Ông giả tan nhất định Phải dẫn hắn ra ngoài đi dạo Khắp thành biển lương chỗ lớn chỗ nhỏ Đều phải đi một vòng Tệ vương phủ Triệu vương phủ gì đó Đều phải ghé qua xem Đi dạo hai ba ngày rồi, ông già ta sẽ dẫn hắn ra ngoài tu luyện. Thuật pháp của hắn mà nói là đệ tử của ông già ta. Kể ra cũng chỉ khiến người ta cười nhạo ông già ta, không biết dạy đệ tử. Đồng kỳ siêu bái là môn hạ của quý sư huynh. Vậy thì tạo hóa của hắn thật là không tệ. Quảng yêu hơi xứng giam một chút. Trước đây hắn chỉ cho rằng ngồi bên quý bất quý. Mua sai khiến đồng kỳ siêu bán mạng cho bọn họ Vì cho hắn chút lợi ích Để mới thi pháp cầu mưa giúp đồng kỳ siêu Không ngờ Quy Bất Quy Lại nhận hắn làm đệ tử Ông già này đã bao nhiêu năm rồi Chưa từng nhận thêm đệ tử Công là vì ông già ta à, Thấy thằng bé ấy thật thà Không ưa mạnh miệng Lại cũng không có lòng hại người Để mới nhận nó làm đệ tử dưỡng lão Quy Bất Quy cười khà khà Nhìn Quảng Hiếu tiếp tục nói Còn đưa thời còn ở trong phái phương sĩ không? Ông giả ta nhận một đệ tử tên là Biển Sung Bị đệ tử của Quảng Nghĩa bắt nạn Ông già ta chút giận thay hắn Cả người chê cười ông giả ta Bao che tông đổ Kết quả kiện tục đến tận chỗ lão giả tử phúc kia Đã bao nhiêu năm rồi Biển Sung đã luân hồi không biết bao nhiêu kiếp Ông giả ta lại đột nhiên nhớ đến chuyện này già rồi Dạ rồi Đệ tử của mình đương nhiên Phải do sư tôn làm chủ rồi Quảng hiếu mỉm cười Gót một ly rượu cho quy bất quy Khi muốn rót đầy ly cho ngô miễn Thì lại nhìn thấy nam đen tóc bạc cầm ly rượu trong tay Không có ý định bỏ xuống cho mình rót Hòa thượng cũng không để bụng mỉm cười nâng ly Kính rượu quy bất quy Sau đó ngờ đầu uống cạn Uống xong một ly rượu Hòa thượng đứng dậy cáo từ Hòa thượng vẫn còn tăng vụ phải về chùa xử lý. Không ngồi với hai vị nữa. Nói xong, Quảng Hiếu xoay người đi ra khỏi quán rượu. Đi ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng Quảng Hiếu đã đi xa. Lúc này Ngô Miễn mới bỏ ly rượu của mình xuống. Lại nhìn qua quy bất quy nói. Nói là có tăng vụ mà lại đi Hoàng Cung. Ông giả, ông làm tên Hòa thượng này nóng ruột rồi. Hàn cũng nên đôn nóng một chút. Quy Bất quý cười khả khả đáp. <cười> Bây giờ các bên đều không muốn gây ra động tĩnh lớn. Mấy ngày này, lại nhốt đệ tử của ông giả ta trong thiên lao. Thế chẳng phải là đang đợi chúng ta gây chuyện sao? Danh hiệu thiên sư này không dễ mang lên như thế đâu. Trong lúc nói chuyện, bàn rượu này cũng ăn uống gần xong rồi. Quy Bất quý rút ra một cục vàng vụn thanh toán, dư lại coi như tiền thường thêm. Khiến trường quầy vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn uống no say, ngồi bên quý bất quy, rớt hai con yêu quái ôm dung thông thả trở về từ thiên giám. Còn chưa vào cửa, đã nhìn thấy đồng kỳ siêu vốn đến ở trong thiên lao, chạy từ trong nha môn ra ngoài nghênh đón. Niết Bồ sư tôn của mình, đọng chần suýt bật khóc đến nơi. Đạt Tạ sư tôn quan tâm, không ngờ ta có thể được thả ra nhanh như vậy. Bây giờ hoàng đế đã hạ ân chỉ Nó muốn khôi phục lại chức quan cho ta Hộ quốc Trần nhân cũng sửa thành Hộ quốc thiên sư Quảng hiệu hành động Đúng là không chậm Quy bất quỳ cười kha kha Tiếp tục nói với đồng kỳ siêu Chuyện này vẫn chưa xong đâu Để là đưa hoàng đế còn ban chỉ Mơn bày ngự yến để an ủi ngươi Bảo bọn ta đi chung Có thể tha bổng cho đệ tử Khôi phục lại quan chức Đã là mỹ mãn lắm rồi Em sóc còn dám nghĩ đến ngự yến an ủi chứ Đồng kỳ siêu Cởi hồn một tiếng nói tiếp Ê, Đến bây giờ Đệ tử Vân không biết đã xảy ra chuyện gì Đang yên đang lành Bề hạ nói trở mặt Liên trở mặt vậy Chẳng tranh người ta đều nói Gần vua như là gần hổ ấy Gần ai Thì phải xem bản lĩnh của người Đời người có một địa vị như ông giả ta Cho dù hoàng đế có là hổ thật cậu không dám cắn ngươi. Quỷ Bất Quỷ một chút, cùng Ngô Miễn dắt hai con yêu quái đi vào nha môn tự Vừa vào chung đường ngồi xuống, chờ đón đường hai câu. Tiểu Đảo Si bên cạnh Đồng Kỳ Siêu đang vội vội vàng vàng chạy vào, hành lễ Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ, rồi nói với Đồng Kỳ Siêu. Bên ngoài có thái đến truyền chỉ, Ta đã cho người bày hương án, mời cha nhân ra ngoài tiếp chỉ. Đồng Kỳ Siêu lập tức Dẫn hết quan viên đạo sĩ trên dưới tư thiên giám Ra ngoài tiết chỉ Chỉ có ngô miễn quỷ bất quỳ Và hai con yêu quái Vẫn đưa người không liên quan Ngồi yên giữa chung đường chờ đợi Một lúc lâu sau Đồng kỳ siêu có chút hưng phấn Cầm thánh chỉ đi vào Nói với quỷ bất quỳ Sư tồn lão nhận ra dự liệu như thần Là thánh chỉ phục chức cho ta Còn sách phong ta Làm hộ quốc thiên sư ai dám truyền chỉ, còn chuyên khẩu dụ của bệ hạ. Nói tôi này bệ hạ, bay ngự yến trong cung, đó là để an ủi ta. Còn chỉ đích bốn vị đi cùng, để tự nghĩ, cũng không phải chuyện xấu, để đã thay mặt sư tôn và các vị trưởng bối đồng ý rồi. Cái miệng của ngươi cũng nhanh đấy. Quỷ bất quy cười khà, khà nói tiếp, nhưng mà ngươi nói cũng đúng, đi dự tiệc cũng không phải chuyện gì xấu. Tổn đại chúng ta sẽ đến Hoàng Cung, ăn uống một bữa. Người ở trong thiên lao chịu khổ nhiều rồi. À, đi nghỉ ngơi đi, lấy lại tinh thần. Tổn đại thầy cho chúng ta cùng đi dự tiệc. Đồng kỳ siêu đáp một tiếng, xoay người rời khỏi trung đường. Thay vì đồng thiên sư này đã đi xa, bánh vô cầu mới lên tiếng nói. Ông giả, dòng đường ông đây vẫn chưa kịp hỏi. Giúp cuộc tề vương phủ Và gia đình giúp dâu kia là sao ra vẻ thần thần bí bí Chả nói một chút đi Nghĩ không ra ông đây khó chịu quá còn trai ngốc à Người nói như vậy giống đưa chuyện ngày thường Người đều có thể nghĩ thông suốt vậy đây Quê bắt quê cười khả khả Tiếp tục nói <cười> Cụ thể là gì Thì ông giả ta cũng không nói rõ được Nhưng có thể khẳng định là Thành miệng lượng sắp có người mới vào rồi Từ lúc đầu Quảng Hiếu muốn đuổi chúng ta rời khỏi kinh thành Đến sau đó Là đám người diêm quân Đồng thích chấn xuất hiện đều qua quan hệ rất lớn với người này Kể cả chuyện đồng kỳ siêu bông dưng vô cớ Suýt mất đầu Cũng liên quan đến chuyện này Sự kiện này đã liên lụy đến Hoàng đế Hẳn tạm bởi chúng ta tôi này đến dự Chính là vì Không muốn mấy người chúng ta Làm dối cục diện Ai mà lại có thế lực lớn như vậy chứ Kinh động đến bao nhiêu người Lâu này Nhong nhậm Tam cũng lên tiếng Đồng thích chấn thì cũng thôi Ngay cả Quảng Hiếu lẫn diêm vương gia Đều khẩn trương cuốn quýt Nếu không phải nhân sâm bọn ta biết tử phúc Bận canh giữ hải nhãn không đi đâu được Còn tưởng lão già kia Về lại đất liền ấy chứ Rốt cuộc là ai Ông già ta cũng không nói rõ được Nhưng nhìn tình hình Thì chưa tới hai ngày Là biết hết thôi sau khi nói Quỷ bất quỷ nhìn qua ngô miễn Thầy nằm nhận tóc bạc không có ý định nói gì Mới cười một tiếng nói tiếp Nếu may mắn Có lẽ tôi này ăn xong ngự yến Là biết luôn rồi Sắc trời vừa mới nhá nhem Thầy giám từ trong công gia đón Người đã đến Đi theo thầy giám dẫn đường Đồng kỳ siêu đã thay tiện y bát quái Cùng với ngô miễn quỷ bất quỷ Và hai con yêu quái đi vào hoàng cung. Ngựa yến được bày ở cung hòa thọ. Khi mấy người và yêu mòn họ đến. Nơi này chỉ có mấy quan viên được lễ bộ phái tới hầu tiệc. Không nhìn thấy hoàng đế và hòa thượng quảng hiếu đâu. Mấy quan viên nói chuyện với đồng kỳ siêu được một lúc. Được kìm hoàng đế triệu quang nghĩa. Mà đến cung hòa thọ. Dưới sự hộ tống của đám thai giám. Và thì vậy. Nghĩa thấy đồng kỳ siêu tỏ vẻ sợ hãi. Phảng nét cười ha ha nói. Ha, ha, ha. Hôm qua trầm nhất thời hồ đồ, tin nhầm lời sằng bậy của tiểu nhân, để bị đắc tội với Đồng Thiên Sư. Hôm nay sau khi tỉnh ngộ, đang trừng phạt nặng kẻ đặt điều kia, trả lại sự trong sạch cho Đồng Thiên Sư. Bệ hạ nói vậy sao được chứ? Sâm chấp đồ đều là ân đức của trời, Kỷ Siêu là thần dân của đại tẩm, chính là thần tử của bệ hạ. Cho dù bệ hạt thật sự muốn lấy mạng, Kỳ siêu cũng không dám có nửa lời oán trách. Đồng Kỳ siêu nói xong, Thì đứng dậy khỏi bàn ăn, Quỳ xuống đất hành lễ với Hoàng đế. Khi Đồng Thiên Sư hành lễ, Ngồi bên Quỳ Bất Quỳ còn đỡ, Nhưng vẻ mặt của hai con yêu quái đã hiện lên vẻ khinh thường. Đợi Hán hành lễ xong đứng dậy, bay vào cầu rót một ly rượu cho nhóc nhậm Tam Cùng ly uống cản, Hai con yêu quái không đợi hoàng đế phát biểu mà màn vài câu, đã tự động ăn uống rồi. Cái giờ hoàng đế đại biết thân phận của những người đi dự tiệc cùng với đồng kỳ siêu. Tuy rằng trong lòng thấy không thoải mái cho lắm, nhưng vật không dám đắc tội với những nhân vật như thần tiên này. Hoàng đế cầm ly rượu trên bàn, cười đón vinh Ngô Miễn Quý bất quy và hai con yêu quái. <cười> Ngài nói có vị tiên trưởng, cũng có đại thần thông. Vẫn mong các tiên trường có thể bảo vệ cho Đại Tống ta, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoa, chậm kính các vị tiên trường một ly. Nói dứt lời, Triệu Quang Nghĩa trực tiếp uống cạn rượu trong ly. Nhưng đợi hắn ta uống xong, mời thầy ngô miễn quy bất quy, và hai con yêu quái không có hành động gì. Dòng điều không nhìn thấy hành động kính rượu của mình, trời này khiến Hoàng đế bệ hạ có chút lúng túng. Để thấy hoàng đế sượng chân Đồng kỳ siêu vội vàng đứng dậy Cùng kính nó với triệu quang nghĩa Bệ hạ Các vị đây đều là sư tôn và trưởng bối Trong sư môn của kỳ siêu Bọn họ đều là người tích cốc Không cần ăn uống Không tiện uống rượu à Vẫn mong bệ hạ đừng trách tội Người cho rằng Chẳng bị mù sao Tên Cao to và thằng nhóc con kia Ăn không ngơi miệng Còn cả nam nhân tóc bạc kia Trầm nhìn thấy ý cũng ăn thịt rồi Ngoài trừ ông giả kiên ra Bọn họ đều ăn cả rồi này cũng gọi là người tích cốc Không ăn không uống sao Tuy trong lòng hoàng đế không ngừng mắng chửi Nhưng tốt xấu gì Cũng coi như có một bậc thang bước xuống Chỉ quả nghĩa mỉm cười Nó với đồng kỳ siêu à, Sư tôn và trường bối của người Đều là nhân vật như thần tiên à, Sao chấm lại trách tội được Đồng thiên sư nói đùa rồi Nào, ly rượu này, chấm an ủi đồng thiên sư Đồng kỳ siêu thấy vậy Thì vội vàng đứng lên uống một ly Ngày lúc hắn đang định nói vài câu cảm tạ Bỗng nhiên điện thấy lão sư tôn của mình đứng dậy Cười tùm tìm nó với hoàng đế Bệ hạ, mấy người bọn ta đều là dân quê ngu muội Không hiểu quy tắc trong hoàng cung Và lòng bệ hạ đừng trách Ly rượu này kính bệ hạ Hoàng nếp vội vàng đứng dậy uống một ly rượu. Uống xong chờ đợi hắn ta lên tiếng. Đang nghe thấy ông già nói tiếp. Hôm nay là Quảng Hiếu tiền sư. Nói bệ hạ mở yên tượng triều đại mấy người quê mùa bọn ta. Nhưng mà hòa thượng kia đi đâu rồi? Tại sao không thấy hắn đi chung với bệ hạ? Tiên trường hỏi Quảng Hiếu đại sư sao? Vốn gì đại sư cô muốn đến hậu tiệc Nhưng hình như trong chùa Phúc Duyên của hắn có việc phải làm. Đã xin chấm cho phép vắng mặt Hơi dùng một lát Hoàng đế mỉm cười nói tiếp Có điều một hòa thượng như hắn không đến Thì thôi có sao đâu Hòa thượng có quá nhiều kiêng kỵ Nhìn thấy một bản đồ ăn mặn Lại muốn khuyên chấm đừng sát sinh Đang yên đang lạnh Lại bị hắn làm mất hướng uống rượu Hòa thượng kia Khuyên người ta phóng sinh <cười> Hoàng đế Người nhớ nhầm người rồi phải không Mách vô cầu tùy tiện Liếc nhìn hoàng đế nói tiếp Tên hòa thượng Quảng Hiếu kia Thích nhất là sát sinh đấy Bao nhiêu năm qua oan hồn chết trên tay hắn Không được một vạn Cũng có 9.900 rồi Nghe thấy người khác uống rượu ăn thịt Hay lại bắt đầu giả từ bi <cười> Nghe thấy tên cao to đen thui này Nói chuyện không có phép tắc Hoàng đế ít nhiều Cũng thấy khó chịu trong lòng Nhưng nghe đến đêm nay Nhất định phải giữ chân bọn họ trong hoàng cung Để vẫn chỉ đành cười sợi lời Tiếp lời bách vô cầu À phải à, Trong cúc cảm thấy không có đạo nghĩa Một hòa thượng còn đi quản người phạm tục ăn uống thế nào à, Đúng là được cười mà Câu này còn chưa nói xong Bên ngoài hoàng cung Bông điên truyền đến một tiếng vang lớn Cả tòa thành biển lương đều chấn động theo Ban đầu còn có thái giám tưởng là động đất Vội vàng đi tới mưa rìu hoàng đế ra ngoài Lại bị triệu quang nghĩa đẩy ra Hoàng đế không kìm được Mà nhìn về phía tê vương phủ Miệng hơi run lên Bột miệng nói ra Thành công chưa? Hay thất bại rồi? Nhật đình là thành công rồi Bày Hà hồng phúc tệ thiên Làm gì có đạo lý không thành công Quy bất quỳ cười khà khà Cầm ly rượu lên Và định nói vài câu Thì trong không khí đột nhiên Truyền đến giọng nói Có phần gấp gáp của Quảng Hiếu Quy bất quy Người vả ngồi miễn trong trường bệ hạt thật kỹ Chuyện ở châu ta không thuận lợi Nhất định phải bảo vệ bệ hạ Đến khi trời sáng Nói xong câu này Giọng nói của Quảng Hiếu Không vang lên thêm lần nào nữa Toàn bộ người trong cung hòa thọ Đều hóa hốc mồm Không nói lên lời Vì hoàng đế bệ hạt kia Mặt đen đưa than Ngân người nhìn vào không khí. Đã sau khi hắn ta bình tĩnh lại. Mày nói về ngô miễn quê Bất Quỳ. Nhất định là thất bại rồi. Tiên trưởng cứu ta. Bệ hạ. Bọn ta muốn cứu cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra chứ nhỉ. Quê Bất Quỳ cười tưởng tìm nhìn hoàng đế. Dừng một lát rồi nói tiếp. Nếu như nói người chọc vào những nhân vật. Mà ngay cả bọn ta cũng không dám đắc tội. Như tử phúc. Hay tịch ứng chân Vậy ông già ta chỉ đành cao lỗi với bệ hạ à, Không phải từ phúc Hay tịch ứng chân Là Hoàng đế còn chưa nói xong Bất chật nhìn thấy quan viên lễ bộ Đến hầu tiệc ở bên dưới Đột nhiên nhảy lên bản Trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quay nói hôn quân Chủ nhân nhà ta và người khi xưa không thủ Ngày nay không oán Thế mà người lại dám liên thủ với diêm quân Mưu hại chủ nhân nhà ta Chịu chết đi Trong khi nói Người này lau vọt về phía hoàng thượng Nhanh như tên rời dây cung Mà thầy quan viên này Sắp bồi nhào lên người hoàng đế Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt người này Chỉ thấy tên cao to đen thôi Vông tay Đấm một quyền lên đầu quan viên Theo một tiếng vang trầm đụng Đầu của quan viên bị đánh nát vụn Như người ta đọc quả dư hấu Là ma quỷ Lúc này quỷ bất quý cũng đi tới. Ông già liếc nhìn xác chết nằm dưới đất. Tiếp tục nói với hoàng đế. Đã bị dọa ngây người. có ma quỷ chiếm cơ thể của người này. Vốn dĩ còn có cách khác cứu được bệ hạ. Nhưng thằng con trai gốc này. Đồn nóng cứu giá. Đã khiến bệ hạ kinh hãi. Mong bệ hạ thứ tội. Ở quỷ tiên trưởng ngự cứu chấm. Ở ngô tiên trường cứu chấm. Hoàng đế lúc này. Đã sợ run cầm cập. Nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miến Ở phía xa nói ở Quảng Hiếu giúp đỡ chủ nhân địa phủ Một lên thủ diệt trừ quỷ vương Quỷ của địa phủ Rơi địa phủ không ra tay được Lúc này Diêm Quân mới chọn biển lương Làm nơi tấn công Bây giờ xem ra mọi chuyện thất bại rồi Quảng Hiếu từng nói Không thể nào thất bại Tại sao lại thất bại chứ Hai người bọn họ Một người là cao tăng đắc đảo Một người là chủ nhân địa phủ Không lý nào thất bại Quỷ vương Quỷ bất quy trầm ngâm rơi lát Điện bóng đêm bên ngoài hoàng cung Bây giờ vẫn còn sớm chờ đến trời sáng Vẫn còn một khoảng thời gian rất dài Đầu lúc này Bên ngoài cổng lớn cung điện Lại phát ra tiếng động bất thường Sau đó Lên thêm mấy chục thai giám và thị vệ Từ bên ngoài sông vào Nhưng ngày này Giống như quan viên ban nãy Đều đã bị không chế Đánh mất bản tính Ai đấy để muốn giết chết hoàng đế Có điều ngay lúc bọn họ Xông vào cung điện Trong lòng bàn tay của Quỳ Bất Quỳ Đã xuất hiện một quả cầu lửa cơn nắm tay Ông già ném quả cầu lửa ra Khoảnh khắc cầu lửa rời khỏi tay Đã bông nhiên đổ tùng Thành vô số đốm lửa Bay về phía đám thái giám và thị vệ Đang xông vào cung điện Mỗi một người Tiếp xúc với đốm lửa Để phát ra tiếng kêu la thảm thiết Từ trong cơ thể bọn họ Tỏ ra một làn khói đặc Sau đó đứa người này Lật lật ngã xuống đất Co giật liên hồi Ma quỷ Phải nhập vào cơ thể đứa người này Mới có thể tấn công bệ hạ Quỷ bất quỷ nhìn đám người Thay giám và thị vệ nằm dưới đất Không ngừng rên gì co giật Khe thở dài nói tiếp Ai vốn dĩ Ma quỷ không tính là gì Nhưng nếu số lượng quá nhiều Thì cũng hơi phiền phức đây Bệ hạ Hãy chuẩn bị sẵn tâm lý Lạt nữa sẽ có phi tần ở hậu cung cô bị mất đi bản tính Chạy tới tấn công bệ hạ Bây giờ phải tìm một nơi ít người Nghe thấy không khéo Có liên lụy đến ái phi của mình chiều qua Nghĩa Cũng có chút mất kiên nhẫn Hắn ta suy nghĩ dày lát Rồi chỉ về phía đông bắc nói Nơi ít người Nhà kho Chỉ có nhà kho của hoàng cung Không có ai vào Nhà kho không được, nơi đó âm khí quá nặng, không tốt cho sự an toàn của bệ hạ. Ngày Tây chiều qua nghĩa nhắc đến nhà kho, Quyền bất quỷ bất quy trước tiền gie đến đống tài sản của mình giấu ở đó. Sau khi tiên đế băng hà, đang qua một thời gian dài không có ai chú ý đến món thiên tài địa bảo kia, tuyệt đối không thể để bởi vì chuyện này mà bại lộ đống tài sản của mình, vì bọn hoàng đế mà hy sinh tài sản của mình, khoản nợ này Ông già tinh thế nào cũng đều lỗ Vậy chỉ có hòn đảo giữa hồ Trong vườn ở hậu cung thôi Sau khi chúng ta qua đó Thì cho chìm thuyền luôn à, Không có ai có thể qua nữa Hoàng đế suy nghĩ một lúc Nói tiếp Chỉ có chỗ đó thôi Nếu không có thuyền thì không ai lên đảo được Đảo giữa hồ mà triệu quang nghĩa nói Nằm ở giữa hồ dưỡng tâm Trong hậu cung Tuy rằng nơi đó chỉ rộng trên dưới trăm trường Nếu không có thuyền Thì không ai có thể đến đó Ngoài trừ nhà kho Cũng chỉ có nơi đó Thích hợp làm chỗ trốn tạm thời Chỉ cần không phải nhà kho Thì chỗ nào cũng được Thế là Ngô Miễn Quỳ Bất quy Và hai con yêu quái Hồ Tống Hoàng Đế ra khỏi cung điện Đi thẳng một đường đến hồ nước Ở hậu cung Dòng đường đi gặp được thai giám Công nữ và thị vệ đều như phát điên Liều mạng tấn công hoàng đế Quỷ bật quỷ lại dùng chiêu cũ Liên tiếp bắn cầu lửa cho nó nổ tung Nhưng ai tiếp xúc với đốm lửa bắn ra Thì đều ngã xuống đất Ước chừng phải đi hơn một canh giờ Bạn họ mới tới bên hồ dưỡng tâm Trong hậu cung Lúc này mặt hồ phản chiếu ánh trắng trắng bạch Khiến hòn đảo giữa hồ trong âm u khác thường Nhưng lúc này cô không quan tâm được nhiều nữa Bạch vô cầu tìm một con thuyền nhỏ Đậu bên bờ Chờ mấy người và yêu đều lên thuyền Tên thổ lốt lập tức Chờ một mạch vào trong đảo Trong lúc bọn họ lái thuyền đến hòn đảo giữa hồ Hơn 100 trăm thai giám Cung nữ cũng đuổi tới Cùng bảy ma quỷ sợ nước mà họ chỉ có thể ở trên bờ Không gần lạ ó Hàm dọa con thuyền ngày càng đi xa Không một ai dám nhảy xuống nước Bơi qua đó Chẳng bao lâu sau Ngô miễn quỷ bất quỷ dân theo hai con yêu quái và hoàng đế Đã lên đến đảo Thầy Bạch vục cẩu kéo thuyền nhỏ lên bờ, quy quỷ phong giá 78 quả cầu lửa, đốt cháy hết mấy con thuyền đang đậu bên bờ. Điệp Thầy đám người bị ma quỷ nhập xác, không thể đuổi theo. Hoàng đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. hiện tại chỉ có thể đợi đến trời sáng, chờ Quảng Hiếu một lần nữa truyền tin đến. Hoàng đế và Quảng Hiếu đã mất liên lạc, hoàn toàn không biết tình hình hỏa thượng bên đó bất lợi đến mức độ nào. Bây giờ bệ hạ an toàn rồi Có phải đã có thể nói rốt cuộc đêm nay Hòa thượng Quảng Hiếu đi làm gì rồi không Quỷ bất quỷ ngồi bề xuống đất Cười tùm tìm Nói với Hoàng đế Quảng Hiếu có bao nhiêu bản lĩnh Ông giả ta biết rõ Nếu hắn và riêng quân liên thủ Còn không thuận lợi thì bên trong nhất định Đã xảy ra chuyện bất ngờ nào đó rồi Để ông giả ta tính giúp bệ hạ Xem bên đó đã xảy ra chuyện gì bất ngờ Lúc này không nói cũng không được. Triệu Quang Nghĩa đành thở dài nói: "Ài, đêm nay hòa thượng Quảng Hiếu cùng Diêm Quân bày tiệc ở Tề Vương phủ, bởi vì Bành Thiên Quỷ Vương kia đến." Nói là Quỷ Vương, kỳ thực chính là một thế lực trong địa phủ. 100 năm trước, Diêm Quân hiện tại khi đó còn là phán quan đã liên thủ với Quỷ Vương này, bất ngờ đảo chính Diêm Quân khi đó, đại sự mới thành công. Phan Quan trở thành tân niệm Diêm Quân, sau khi kế vị đã hạ chỉ phong thưởng cho vị quỷ vương này, cho nó không ít ích lợi. Nằm ngờ vị Bành Thiên Quỷ Vương này, giúp Phan Quan tạo phản, chỉ vì có thủ oán riêng với Diêm Quân tiền niệm nhân cơ hội giật trừ mà thôi. Từ sâu trong đáy lòng là cô muốn liên minh với Yêu Sơn, đánh vào nhân thế. Còn từng mượn men say nói rằng, địa phủ giao cho Diêm Quân mới Bản thân nó đang lên nhân gian chiếm cư địa bàn, tự mình xương vương xưng bá trên đó. ban đầu phan quan tạo phản chính vì không cách nào nhẫn nhìn được hành vi muốn đánh chiếm nhân gian của Diệm Quân tiền điểm. Bây giờ, ngay theo lời này của Quỷ Vương, Diệm Quân mới lội lòng muốn giết Quỷ Vương. Bởi vì không tiện ra tay dưới địa phủ, cho nên Diệm Quân mới mời Quỷ Vương đến thành biển Lương, đi dạo một chuyến, một là ngắm nhìn thế giới loài người phồn hoa tươi đẹp, Hay là thương lượng xem Một ra tay với nhân gian Thì cần lên thù như thế nào Trong lúc đó Diệp quần ngầm ngầm liên lạc với hòa thượng Quảng Hiếu Một lên thù với hắn ta Nội ứng ngoại hợp Giải quyết quỷ vương Sau đó Quảng Hiếu lại tìm triệu quang nghĩa lúc đó Vẫn chưa phải là hoàng đế Hứa rằng Chỉ cần hắn có thể giúp bọn họ Thì sẽ giúp hắn giành lấy ngai vạn Hệ trường 155 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau rất là cuộc chiến Với cả quỷ vương Không biết vị quỷ vương này có mạnh không ta Mà Quảng Hiếu với cả Diêm Quân Đều không đối phó được Chắc là rất là mạnh nhỉ Hồi sau chúng ta xem diễn biến như thế nào Ngô Miễn với cả Quy Bất Quy Thì vẫn đang đứng xem kịch hay thôi Không biết màn kịch này Sẽ diễn ra như thế nào Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe ở phần sau Và ở hồi sau nha Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện.